Là thấy sắc nảy lòng tham Chỉ quyền có chút không xác định Năm đó ông rời khỏi đan tộc Chu Chu vẫn còn là một con nhóc Ông chưa từng ở bên cạnh xem nàng Cũng không có ấn tượng đối với dung mạo của nàng Chẳng qua là nghe các tộc nhân khác truyền lại nàng vô cùng xinh đẹp Chỉ ngắm cũng khiến người quên sầu lo Thái tử thích người đẹp là chuyện ai cũng biết Nhưng bởi vì sắc đẹp mà để cho người đan tộc có cơ hội thậm chí lưu lại hậu hoạn vô cùng Thì không giống với tác phong độc ác từ trước tới giờ của hắn Cho dù hắn không nỡ giết cũng có thể hoàn toàn phế đi tu vi chứ Chỉ quyền nhớ tới bộ dáng hiện nay của Chu Chu Cảm thấy muốn tưởng tượng ra phong thái nàng năm đó thực cần trí tưởng tượng vô cùng cường đại Đan nghe lắc đầu nói Thái tử là muốn dùng Chu Chu làm lô đỉnh. Để cho Chu Chu dùng thân thể thuần âm hấp thu các thiên hòa thuần dương. Sau đó lấy nàng làm lô đỉnh để có thể dung hợp chín loại thiên hòa trên người hắn. Cái gì? Trịnh quyền thất kinh. Có người muốn hấp thu dung hợp chín loại thiên hòa. Hắn ta rốt cuộc là thiên tài hay là kẻ điên. Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới com. Chương 214. Trọng trách nặng đề thái tử 70 tuổi kết anh. 80 tuổi tu luyện phân liệt ra được hòa linh huyền xà, chưa tới trăm tuổi đã bắt đầu đánh sâu vào đại thừa. Ngươi cho rằng pháp lực tu vi của hắn là tự mình tu luyện ra sao? Đan nghe cười lạnh nói, Thái tử thích mỹ nhân, thích nhất là mỹ nhân có tu vi cao thâm. Hắn chính là dùng những mỹ nhân này làm lô đỉnh, dùng tánh mạng và tu vi của các nàng để tài bồi tu vi của mình. Lúc trước trì tha diệu thường xuyên thay thái tử tìm kiếm mỹ nhân có điều kiện thích hợp, nữ tu sĩ thân có hỏa linh căn sau khi kết đan được hiến vào hoàng cung đan quốc cuối cùng đều biến mất. Kia chu chu, trịnh quyền có chút không thể hỏi ra lời. Thái tử vì cái kế hoạch vang dội cổ kim kia, thậm chí so với người trong đan tộc chúng ta càng cẩn thận không làm tổn thương thân thể chu chu. Thiên hỏa hắn hấp thu đều là thuần âm thiên hỏa. Nếu như tùy tiện hấp thu trực tiếp dương hỏa thì cho dù hắn đạt tới tu vi đại thừa kỳ cũng sẽ bảo thể mà chết. Cho nên hắn phải đợi chu chu hấp thu được toàn bộ húc dương minh hòa, mật tuyền linh hòa, trường sinh tiên hòa, hư không toại hỏa vào cơ thể mới ra tay với con bé. Bây giờ ngươi đã hiểu chưa? Chỉ cần hắn nhận ra chu chu, hoàn thành kế hoạch của hắn thì thiên hạ này còn có ai có thể là địch thủ. Đến lúc đó, Tây Phương ngũ quốc. Vũ quốc trong mắt hắn chỉ như con kiến hôi. Hiện tại hắn để ý nhất trừ vị trí của vài loại thiên hỏa chính là Chu Chu. Năm đó hắn dùng thủ đoạn hèn hạ suýt nữa hủy hoại đảo tâm của Chu Chu. May tộc nhân liều chết cứu con bé ra. Dùng vô số tâm huyết phong. Vẫn toàn bộ trí nhớ, pháp lực, dung mạo của nó. Khiến con bé trở thành bộ dáng như hiện nay chính là hy vọng con bé có thể cải tạo đạo tâm. Chỉ có như vậy con bé mới thực sự trở thành tu sĩ nguyên anh kỳ, mới có khả năng đánh sâu vào đại thừa, có thực lực đánh một trận với thái tử. Trịnh quyền trầm mặc hồi lâu mới nói, trọng trách này có quá nặng đề với con bé hay không? Bỏ qua nhiều năm thành kiến đố kỵ. Trịnh quyền dùng một góc độ khác suy tư về quyết định hết sức lực tài bồi chu chu của các trường lão trong tộc Không khỏi âm thầm vì chu chu mà lo lắng Thời điểm chu chu tiếp nhận hiến tế truyền công vẫn chỉ là tiểu hài Từ ngây thơ tinh khiết, nàng căn bản không rõ quả tặng ấy sau lưng có phó thác nặng nề Cơ hồ không có chút lựa chọn nào đã bị đẩy tới nơi đầu sóng ngọn gió Nếu như nàng chỉ là con gái của nhà bình thường thì không cần chịu đựng nhiều đau khổ như vậy Đan nghe hiểu ý tứ Trịnh quyền Cười khổ nói Ta biết Nhưng chúng ta không còn cách nào khác Máu người trong tộc không thể chảy vô ích Sinh mạng người trong tộc không thể mất một cách vô ích Cho dù chúng ta nguyện ý buông tha cứu hận Thái tử sẽ bỏ qua cho chúng ta Bỏ qua cho chu chu sao chiếu cố tốt chu chu nếu như con bé lại hỏi ngươi về chuyện cũ của nó thì nói chi tiết cho nó biết đan nghe lưu lại một câu nói kia liền phiêu nhiên rời đi trịnh quyền nhìn bóng lưng của nàng biến mất trong mây hít một hơi thật sâu nhẹ giọng nói chúng ta không nhất định không có cách nào khác chúng ta cũng có khả năng của mình chu chu mấy ngày liên tục khẩn trương bất an Bởi vì thành công tiêu diệt cường địch cộng thêm thu được một số tiền phi nghĩa lớn mà được an ủi rất nhiều. Mỗi lần nàng nghĩ tới sư phụ lấy được từ vòng tay của Trì Tha Diệu hàng nghìn hàng nghìn thượng phẩm linh thạch, còn có hàng hà linh dược thượng đẳng là là cảm thấy vui vẻ vô cùng. Trong chiếc vòng tay cũng không thiếu pháp bảo và bùa chú, công pháp vv.vv nhưng những thứ này Chu Chu không dùng được, hơn nữa rất dễ bị lộ cho nên đều giao cho đan nghê xử lý. Chu Chu giao một phần linh thạch cho người của tủ bảo lâu, viết ra một danh sách dài linh dược nhờ bọn họ mua hộ, rồi bận rộn luyện chế đan dược cho đệ tử phái thánh trí. Sư phụ nói chờ sau khi doãn tử trương xuất quan, bọn họ phải xuống núi tiếp tục tìm tung tích của Long Cốt Tinh la bàn chuyến đi này không biết cần phải tốn thời gian bao lâu. Sư phụ lời luyện chế đan dược nhị phẩm tam phẩm liền để cho Chu Chu nhân dịp này chuẩn bị đầy đủ đan dược cho phái Thánh Chí dùng trong mấy năm nữa. Mặc dù Chu Chu có chút không nỡ xa cuộc sống bình tĩnh trên núi ứng bàng, nhưng cũng biết chỉ có mau chóng tìm được bảo tàng của băng hỏa thần vương, tăng cao thực lực các sư vinh sư tỷ thì tương lai khi đối mặt bất chắc mới có càng nhiều cơ hội giữ được tính mạng. Chu Chu tự mình dưới sự che chở của Trịnh Quyền. Thường núp trong bách luyện thiên quân đỉnh luyện tập sử dụng thực lực cường đại của bản thân khi cùng tiểu chu hợp thể. Vạn bất đắc dĩ mới dùng, đây là chiêu số cuối cùng bảo vệ tính mạng của mọi người. Lần này xuống núi, chu chu định đến núi điểm phượng một chuyến. Trong vòng tay của trì tha diệu có vài loại linh dược cần để luyện chế đại luân hồi đan. Không biết yêu hồ đã tìm được hết hay chưa? Nàng cũng đã hỏi sư nương. Luyện đan sư cấp bậc cao nhất đan tộc may mắn còn sống sót đang ẩn cư trên một hòn đảo đơn độc ở hải ngoại. Nếu như yêu hồ muốn luyện đan thì nàng cũng có thể dựa vào quan hệ dẫn hắn đi nha. Nếu yêu hồ đã tìm được người luyện chế ra đại luân hồi đan để cứu tỉnh phần bích thấm thì nàng đi coi như gặp được. Lão bằng hữu. Phần bích thấm là người trong đan tộc. Hôm nay đan tộc gặp đại nạn. Nếu như nàng ấy nguyện ý ra tay giúp đỡ thì nhất định sư nương sẽ rất vui. Cuộc sống bận rộn, thời gian trôi qua thật nhanh, đảo mắt đã sắp hết một tháng, mấy người doãn tử trương lần lượt xuất quan. Lần này bốn người bọn họ không chút nào ngoài ý muốn đã thành công lên cấp, thạch ánh lục tấn nhập trúc cơ trung kỳ, còn ba người kia đều tiến vào trúc cơ hậu kỳ, đệ tử mỗi người đều xuất sắc xuất chúng. Đương nhiên Viu Thiên nhận là mặt già vui vẻ, mấy người cùng thương nghị, tính toán đợi 1-2 tháng cho cảnh giới hoàn toàn ổn định thì tiếp tục xuống núi đi tìm kiếm vị trí của Long Cốt Tinh La Bàn. Ngày hôm đó, thực khách, theo thường lệ bám ở chỗ Chu Chu ăn uống no nê, không đợi doãn tử trương đen mặt đổi người thì rất thức thời bút ve cái bụng tròn vo một cách thỏa mãn rồi tự mình, cuốn xéo. Dưới ánh đèn, Chu Chu bận rộn thu thập bát địa. Thân ảnh lúc ẩn lúc hiện trước mặt doãn tử trương, hắn suy nghĩ một chút rốt cục nói, Muội tới, ta có việc nói cho muội. cái gì, chu chu quay đầu lại hỏi, Muội không muốn biết chuyện trước kia của ta, ồ, chu chu hai mắt tỏa sáng, ném bát đuổi chạy nhanh tới, mấy bước đã chạy đến kéo ghế ngồi vào bên cạnh doãn tử trương, nhanh chóng bày ra tư thế, rửa tay lắng nghe, Hành động khẩn cấp nhiệt tình của nàng khiến tâm tình doãn tử trương ổn định lại Không nhịn được vuốt vuốt đầu của nàng nói Thật ra cũng không có gì Khi ta còn bé thì ở cùng cha mẹ ở một thôn trang nhỏ gần núi Thánh trí, Cha ta họ lâm, mẹ ta họ doãn Bọn họ rất ân ái Gia đình chúng ta sống rất vui vẻ Mặc dù không dư giả gì Hết thảy mọi chuyện đều thay đổi sau khi một đám người kỳ quái đến nhà ta Những người đó đều quần áo hoa lệ nhưng thái độ thì vô cùng đáng ghét, đối với cha doãn tử trương thì một mực cung kính nhưng khi tiếp xúc với mẹ con hắn thì vẻ mặt đầy ngập khinh thường, cứ như bọn họ là chuột bỏ sống ở cống ngầm không đáng thấy mặt người. Sau đó cả nhà hắn bị bọn họ nửa hộ tống nửa áp tải tới vũ quốc xa xôi, dọc theo đường đi mấy lần bọn người đó muốn tách phụ thân và mẫu tử bọn họ ra, tuy nhiên bị phụ thân dùng lời lẽ hết sức nghiêm khắc cự tuyệt. Hơn nửa phụ thân còn công bố, chỉ cần người không nhìn thấy mẹ con hai người thì cho dù chết cũng sẽ không cùng trở về. Những người đó đành chấp nhận, không cố gắng đuổi hoặc thương tổn hai mẹ con hắn nữa. Mặc dù một nhà ba người vẫn được ở cùng một chỗ nhưng nụ cười trên mặt ba mẹ ngày càng ít. Chuyện được phát tại trang web .com Trương 215, quá khứ của doãn tử trương sau khi ba người tới vũ quốc thì bị đưa tới một trang viên lớn, nhưng người khác trong trang viên đều họ lâm, nhưng có một ít người là chủ nhân, còn phần lớn là nô bộc, dù là chủ nhân cũng chia ba bảy loại. Cha hắn không nghi ngờ chút nào chính là đệ nhất đẳng, là đứa con được yêu thích nhất của chủ nhân trang viên lâm thị, còn mẹ con bọn hắn trong mắt mọi người thì đều hèn kém. Bởi vì mẹ hắn chỉ là một đệ tử bình thường của môn phái tam lưu, môn phái nhỏ, không có xuất thân hiển hách, tư chất thường thường, pháp lực tu vi thậm chí không bằng một số nha hoàn được sủng ái tại trang viên này. Doãn tử trương gọi tộc trưởng lâm thị đại danh đỉnh đỉnh của vũ quốc là ông nội, cha hắn đứng thứ hai, còn có một ca ca và một đệ đệ, cùng với vô số đường huynh đệ, anh em bà con, trong gia tộc. Đánh giá địa vị của một người dựa vào thân phận chủ tớ và tư chất tu vi của họ. Cha hắn là người có tư chất cao nhất trong những người cùng bối phận. Vốn có cơ hội thuận lý thành trương. Trở thành tộc trưởng đời kế tiếp uy hiếp địa vị của đại huynh. Cha hắn vì tình huynh đệ cộng thêm trời sinh không phải người thích tranh giành. ỷ mạnh để đè ép người khác nên buông tha cho thân phận địa vị đi xa khỏi quê hương. Ở Tây Nam người gặp mẹ hắn. Hai người yêu nhau sâu đậm kết thành vợ chồng Sau đó có hắn Mặc dù cha hắn lựa chọn bỏ đi Nhưng ông nội của hắn không muốn buông tha cho đứa con có tư chất tốt nhất của mình Nên dùng hết tất cả thủ đoạn để tìm được nhà hắn Ông nội vô cùng bất mãn với việc cha tìm một thê tử bình thường tới cực điểm Nhưng cũng bị khuất phục bởi thái độ kiên quyết của cha Cả nhà bọn họ bị giữ trong trang viên Ông nội hứa hẹn Chỉ cần cha hắn có thể trong vòng 10 năm kết anh thì ông ấy sẽ thừa nhận mẹ con hắn là con dâu và cháu nội, không quản chuyện nhà họ, hơn nữa sẽ chuẩn bị trường sinh đan cho mẹ hắn, giúp bà có thể kéo dài tuổi thọ, để cho vợ chồng bọn họ có thể ở bên nhau dài lâu. Lúc ấy tu vi của cha còn không quá trúc cơ hậu kỳ, điều kiện trong 10 năm kết anh không thể bảo là không hà khắc, nhưng tu vi của mẹ bị tư chất hạn chế. Cho dù có đầy đủ đan dược cũng nhiều nhất chỉ có thể chúc cơ tuổi thọ không có cách nào lâu dài, nên đối với ba mẹ, trường sinh đan và tương lai có thể sống bên nhau thật sự rất hấp dẫn. Cho nên cha đáp ứng điều kiện, bắt đầu mỗi ngày mỗi đêm đều khổ tu, không tới nửa năm đã thành công kết đan. Tiến cảnh như vậy khiến toàn bộ gia tộc rung động, đãi ngộ cho mẹ con hắn cũng xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Từ những người bị coi là hạ đẳng trở thành người mà kẻ khác thay nhau nịnh nọt. Phu nhân tộc trưởng tương lai. Đáng tiếc cuộc sống vốn không an ổn như thế. Tốc độ tinh tiến của cha khiến nhiều người trong tộc không an lòng. Một lần cha ra cửa lịch lãm hai tháng. Hồn bài đặt trong tộc đột nhiên vỡ vụn. Mẹ của hắn nhất định phải thấy tận mắt thi thể của chồng mới tin tưởng ông đã tử vong. Còn từ trên xuống dưới gia tộc đều không có hy vọng. Bao gồm cả tộc trưởng ông nội cao cao tại thượng. Phụ thân bị tuyên bố tử vong, hai mẹ con Doãn Tử Trương cũng mất đi chỗ dựa, lần nữa trở thành người có thể tùy kẻ khác bắt nạt cô nhi quả phụ. Doãn Tử Trương không chỉ một lần oán hận mình quá nhỏ quá yếu, không có biện pháp thay cha bảo vệ mẹ để cho mẹ có thể vượt qua những ngày tháng tốt lành. Mẹ của Doãn Tử Trương cũng là cô gái có cốt khí, mang theo con trai định rời đi tìm tung tích phụ thân. Tộc trưởng Lâm Thị lần đầu tiên chịu cúi đầu nhìn tới bọn họ. Có lẽ là nhớ tới đứa con trai chết sớm, sinh ra chút hứng thú với Doãn Tử Trương, yêu cầu người ta lấy tiềm linh thạch thử tư chất linh căn của hắn. Kết quả ngoài ý muốn là cho người ta khiếp sợ, tư chất của Doãn Tử Trương còn tốt hơn phụ thân đã chết của hắn, là băng hệ đơn linh căn cực kỳ hiếm thấy. Vì chuyện này mà tộc trưởng Lâm thì không chịu thả người, yêu cầu mẹ con bọn họ phải... Ở lại trang viên Lâm Thị Mà bởi vì tộc trưởng có phần coi trọng Cùng với Doãn Tử Trương có tiền Đồ vô cùng sáng lạn Nên hai mẹ con lại có những ngày thật tốt Như trước khi phụ thân qua đời Nhưng mẹ của Doãn Tử Trương Vẫn âm thầm lo lắng bà cảm thấy chuyện cha hắn chết đi không bình thường Lo lắng có người tới hại con mình Nên luôn vô cùng cẩn thận Đáng tiếc Sự cẩn thận của mẹ cũng vô dụng, 3 tháng sau khi Doãn Tử Trương được phát hiện là băng hệ đơn linh căn, lúc tộc trưởng Lâm thị Bế Quan tu luyện bị tẩu hòa nhập ma trọng thương không dậy nổi, mẹ Doãn Tử Trương vừa nhận được tin thì đã biết sẽ xảy ra chuyện, cả đêm dẫn Doãn Tử Trương chạy trốn, bọn họ một đường trốn trốn tránh tránh nhưng vẫn không thể tránh thoát truy binh. Mẹ hắn thấy tình huống xấu, đột nhiên xuất thủ sử dụng pháp thuật giam cầm làm hắn không cách nào nhúc nhích mở miệng. Lại dùng một tờ ẩn thân phù duy nhất do cha lưu lại che giấu hắn ký càng. Bà làm xong việc này không kịp thoát đi. Truy binh đã tới bắt được. Cha hỏi tung tích doãn tử trương. Mẹ hắn tất nhiên không chịu nói. Kết quả phải nhận lấy cha tấn vô cùng tàn khốc. Những người đó thậm chí còn định vũ nhục bà. Công bố phải thử chút tư vị của phu nhân nhỉ thiếu ra. Mẹ doãn tử trương không muốn chịu nhục. Tự tuyệt sinh cơ mà chết. Hết thảy những chuyện này đều phát sinh trước mặt doãn tử trương, nhưng là hắn không cách nào ngăn cản, thậm chí còn không thể xông phá cấm chế để cứu mẹ, chỉ có thể trơ mắt nhìn mẹ mình chịu nhiều thống khổ mà chết thảm. Suốt một ngày sau, cấm chế trên người doãn tử trương mới biến mất, hắn yên lặng chôn mẫu thân, sau đó vừa lưu lạc, vừa cố gắng tu luyện, hắn muốn báo thù. muốn giết chết tất cả ác nhân đã hãm hại cha mẹ hắn muốn cho bọn họ phải chết thảm hơn cha mẹ mình trăm ngàn lần sau đó hắn cuối cùng cũng tới được núi thánh trí hắn nhớ được mẫu thân từng nói với hắn về bảo tàng của băng hòa thần vương hắn muốn vào tu luyện ở môn phái của mẫu thân hắn từ từ lớn lên kiến thức cũng tăng nhiều hắn biết rõ địch nhân mình cần đối mặt mạnh như thế nào Lâm Thị Vũ Quốc vừa là hoàng tộc vừa là gia tộc tu tiên lớn nhất nắm quyền trong coi chiêu Thái Tông, nếu như hắn không có thực lực tuyệt đối thì chuyện báo thù hoàn toàn là mơ mộng biển vông. Tư chất của hắn vô cùng tốt, từ trước đến nay người có tư chất băng hệ đơn linh căn quá quái, tiến vào danh môn đại phái có rất nhiều khả năng bị người ở gia tộc Lâm Thị biết được, đuổi tận giết tuyệt, không bằng đi ra phái thánh trí ở chỗ biên thùy còn có thể có cơ hội lấy được, tùy băng quyết. Do băng hỏa thần vương lưu lại. Chuyện sau đó thì chu chu cũng biết. Doãn tử trương còn chưa kể hết thì chu chu đã nước mắt giàn ruộng. Tay áo ướt đẫm Rốt cuộc nàng cũng biết hôm đó ở trong hoàng lăng tại sao doãn tử trương lại khóc trong mơ. Chắc là thấy lại tình cảnh mẹ hắn chết thảm trước mặt. Những kẻ bại hoại lâm thị lần sau ta mà gặp sẽ để tiểu trư phóng hòa thiêu bọn chúng thành cho. Chu chu oán hận nói. muội không sợ sao. Doãn Tử Trương nhìn khuôn mặt vốn đã không xinh đẹp của Chu Chu khóc đến càng lem luốc, khổ sở trong lòng dường như phai nhạt đi một chút. Những chuyện cũ này hắn vẫn luôn cất giấu tận đáy lòng, chưa từng nhắc tới với bất cứ người nào, bây giờ nói được ra cảm giác có chút thoải mái. Hơn nữa thấy Chu Chu vì hắn mà thương tâm khổ sở thì hắn cảm thấy trong lòng ấm áp. Người khác nghe thấy cửu nhân của hắn là Lâm thị của Vũ Quốc thì chắc hẳn sẽ cảm thấy hắn không biết tự lượng sức mình. Hắn cho là Chu Chu sẽ vì tính mạng và an toàn của hắn mà lo lắng Không ngờ tới tiểu nha đầu này từ trước tới giờ luôn nhát gan Nhưng việc đầu tiên nghĩ tới lại là thay hắn báo thù Không sợ Chu Chu chém đinh chặt sắt đáp Trong lòng len lén nghĩ Nếu như A Trương biết vài ngày trước nàng có thể giết chết hai tu sĩ Nguyên Anh Kỳ Thì sẽ nghĩ thế nào Chuyện được phát tại trang web Chuyện audio mới Trương 216 Thế gia tông môn Chu Chu đúng là người rất sợ chết Nhưng nếu có người muốn bắt nạt nàng còn có A Trương nhà nàng Nàng sẽ đốt bọn họ thành trơ Có thực lực đúng là chuyện tốt Chu Chu đưa tay ôm lấy eo doãn tử trương chôn mặt vào trong lòng ngực của hắn A Trương đem tâm sự nói cho một mình nàng biết Thật tốt Từ trước tới giờ nàng rất sợ cùng người thân cận Kể cả là doãn tử trương thì nàng vẫn sợ hãi Hai người ở gần nhau thời gian rất dài nàng mới từ từ thích ứng. Hơn nửa hai năm qua, thỉnh thoảng Doãn Tử Trương sẽ có chút động tác thân mật với nàng, vượt qua khoảng cách bình thường giữa sư vinh muội nhưng cũng không quá đáng. Bắt đầu nàng có chút tránh né, nhiều cũng thành thói quen. Có đôi khi nàng cảm thấy dường như Doãn Tử Trương cẩn thận, tiểu tâm rực rực, quan sát phản... Ứng của nàng, nếu như nàng có tâm tư kháng cự, hắn sẽ dừng lại lui về, quan tâm như thế làm cho nàng cảm động. Hai người đã cùng trải qua quá nhiều chuyện, nàng tin tưởng bất kể vì lý do gì Doãn Tử Trương cũng sẽ không làm thương tổn nàng, cũng từ từ bắt đầu có thói quen với hành động thân mật của hắn, thậm chí thích nhiệt độ, mùi hương của hắn, thích được hắn ôm vào lòng. Tựa như hiện tại, hai người ở sát cạnh nhau, Nàng cảm thấy vừa ấm áp vừa an toàn, cơn ác mộng ngày trước tựa hồ cách nàng càng ngày càng xa. Mùi hương trên người Doãn Tử Trương thanh thoát mang theo chút lành lạnh nhàn nhạt, làm tâm tình khổ sở của nàng lắng đọng xuống, chỉ còn một mảnh điềm tĩnh an bình. Doãn Tử Trương nhìn Chu Chu giống con mèo nhỏ, mặt dựa vào ngực mình cọ tới cọ lui thì sâu trong thân thể nổi lên một trận nóng rực khó hiểu. Hắn có chút không quen hừ nhẹ một tiếng nói. Này, muội chiếm tiện nghi của ta đã đủ chưa? Người nào chiếm tiện nghi của hắn, thật là cái đồ bại hoại. Chu Chu hoán hận lau nước mắt nước mũi vào trên người hắn, đứng lên ôm tiểu chư chạy về phòng ngủ. Qua mấy ngày, Trịnh quyền đưa Chu Chu đi gặp ưu Thiên Nhận, nói sau khi Chu Chu xuống núi, ông chuẩn bị bế quan đánh sâu vào nguyên anh kỳ. Trải qua mấy năm điều trị, bệnh không tiện nói của ông đã hoàn toàn khang phục. quan trọng hơn là bóng ma trong lòng cùng với ghen ghét đố kỵ tích tụ cũng hoàn toàn tiêu trừ nếu như không phải vì lúc trước quá mức cầu tiến khiến cả người bị lưu lại tai họa ngầm thì mấy năm trước ông đã có thể đánh sâu vào nguyên anh kỳ hiện tại hết thầy đã chuẩn bị tốt khả năng thành công cũng gia tăng nếu trịnh quyền kết anh thành công sẽ trợ giúp được nhiều hơn cho phái thánh trí mưu thiên nhận tất nhiên vui mừng mong ông thành công Chu Chu cũng vì sư phụ mà cao hứng, nhưng ý nghĩ của nàng thì đơn thuần tục tằng hơn nhiều. Sư mương đã kết anh, nếu sư phụ không vội đuổi theo, sau này sẽ bị vợ quản nha. Thời gian vui vẻ trôi qua rất nhanh, hai tháng đã qua. Tụ Bảo lâu đã dần dần chuẩn bị đủ số linh dược Chu Chu cần, phái người tới báo bọn họ đến lấy hàng. Người của Tấn Bảo Tông cũng đưa tới tin tức về Long Cốt Tinh La Bàn. Chu Chu đem những lương thực tồn tại, thu xếp ổn thỏa rồi cùng các sư vinh sư tỷ tiếp tục xuống núi. Mấy huynh đệ bọn họ hiện tại là khách quý của tủ bảo lâu, vừa đến phần thành đã được Cửu Bảo Dương tự mình tiếp đãi. Cửu Bảo Dương đưa những linh dược Chu Chu cần tới. Chu Chu cũng không khách khí, vừa kiểm tra tại chỗ, vừa nghe tin tức về Long Cốt Tinh La Bàn. Long Cốt Tinh La Bàn đã có tin tức nhưng không biết là tin xấu hay tin tốt. Cửu Bảo Dương nói thẳng, đề thiện thượng trợn mắt chừng một cái rồi nói. Ta nói cửu Lão Huynh, ngươi nói chuyện thì không thể trực tiếp nói thẳng được sao? Long cốt tinh la bàn đang ở Thái Gia, núi phồn kiếm cửu Bảo Dương giọng nói. Núi phồn kiếm, có quan hệ gì với Phùn kiếm tông? Đề thiện thượng phẳng. Ứng rất nhanh. Thái gia là một trong năm đại thế gia đứng đầu phồn kiếm tông, môn phái tu tiên và thế gia tu tiên quan hệ thiên ti vạn lũ, ngàn vạn ràng buộc. Mỗi thành viên của gia tộc nếu vào môn phái, có khả năng có địa vị rồi sẽ lôi kéo những thành viên trong thân tộc vào tông môn, thứ nhất để dễ dàng chiếu cố, thứ hai là bồi dưỡng thế lực cho bản thân, dần dần tông môn tu tiên sẽ từ từ bị mấy tu sĩ đến từ các gia tộc lớn cùng khống chế. Mà gia tộc bởi vì nhận được trợ lực của môn phái cũng từ từ phát triển thế lực, trở thành thế gia tu tiên hùng bá một phương. Ở phái Thánh Chí, trưởng môn thuộc Phù Thị, trưởng Lão Kinh Lệ ở núi muội Viễn thuộc Kinh Thị, thậm chí Thạch Thị của Thạch Ánh Lục cũng là thế gia tu tiên ở Tây Nam. Nhưng thực lực và số lượng tu sĩ của Phù Thị và Kinh Thị lớn hơn Thạch Thị rất nhiều. Nếu như tương lai thạch ánh lục trở thành kết đan trưởng lão thậm chí nguyên anh tổ sư của phái thánh trí thì địa vị của thạch thị cũng sẽ được nâng cao rất nhiều. Đế thiện thượng nghe lời của cửu bảo dương thì sờ sờ cầm nói. Nếu như là nhà khác thì thôi, chứ phùn kiếm tông thì... Hừ hừ. Cửu lão huynh a nếu như nghe nói thái gia bị mất đồ gì trọng yếu, ngươi hiểu. Cửu bảo dương nghiêm túc nói, thái gia mất đồ... Đó là bọn họ quá không cẩn thận, khiến người thương nhớ, đáng tiếc ta đây là người ngoài, muốn cái gì cũng không thể giúp. Này rõ ràng chính là hứa hẹn sẽ vì bọn họ giữ bí mật, để thiện thượng thấy hắn, thức thời, thì hết sức hài lòng, khen, cựu lão huynh quả nhiên là người tốt hiểu lý lẽ nha. Khách khí khách khí, cựu bảo dương thật tâm vui mừng khi thấy quan hệ của phái thánh trí và phồn kiếm tông càng lúc càng xa cách. Nghe đề thiện thượng định xuống tay với người của phồn kiếm tông thì vui vẻ còn không kịp, sao có thể đi mật báo. Núi phồn kiếm nằm ở giữa đại lục tấn tiềm, mấy huynh đệ tỷ mỗi thương lượng xong thì quyết định chia làm hai đường. Ba người đề thiện thượng, thạch ánh lục và cơ u cốc sẽ trực tiếp chạy tới núi phồn kiếm. Còn chu chu và doãn tử trương có bát vân toa tốc độ khá nhanh sẽ đi trước đến núi điểm phượng gặp gỡ yêu hồ. Rồi mới đi đến núi Phồn Kiếm hội họp với đám người đề thiện thượng. Ở ngọn núi thứ tư trong dãy núi Điểm Phượng, nơi có Hoàng Lăng đã không còn bọn huyết nhà à, Nhưng thiết chảo Ma Điêu đã bay trở lại. Từ xa Chu Chu cảm giác được sát khí ngất trời của thiết chảo Ma Điêu thì vội vàng bảo doãn tử trương hạ bát vân toa xuống. Hai người đi bộ tới, đi tới ngọn núi phụ cận, Chu Chu có chút trợn tròn mắt, rất nhiều thiết chảo Ma Điêu quanh quẩn trên đỉnh núi. Tùy tiện một hai con vươn cánh cũng phủ dợp hai trượng, mỏ nhọn móng sắc lòe lòe ánh sáng xanh. Thỉnh thoảng có mấy con thiết chảo ma điêu săn những con mồi lớn như heo rừng, sơn dương, trực tiếp ở giữa không trung xé xác con mồi làm đôi ném vào trong động cho chim con ăn. tình cảnh ngập tràn máu tanh khiến Chu Chu nhìn thấy mà sợ run. Bị một lũ hung điêu cản trở thế này, sao bọn họ có thể vào thăm người A? doãn tử trương thấy tình cảnh như thế cũng cảm thấy ra đầu tê dại những thứ xúc sinh hung mãnh vô cùng này mà xông lên một loạt thì kể cả tu sĩ đã kết đan cũng chỉ có nước xoay người chạy trốn hắn suy nghĩ một chút rồi nói với chu chu chúng ta tận lực tới gần chân núi sau đó muội đưa tiểu trư cho ta ta chọn một sơn động cho tiểu trư phóng hỏa. tốc độ của ta tương đối nhanh cho dù thiết chảo ma điêu có phát tắc cũng có thể núp kịp Yêu hồ pháp lực cao cường, có thể dễ dàng cảm giác được các loại biến hóa và dị trạng trên núi. Chỉ cần hắn biết hai người tới, tất có biện pháp đón bọn họ vào hoàng lăng gặp mặt. Chu Chu cảm thấy đây là biện pháp tốt, cho nên đưa tiểu chư cho doãn tử trương. Mặc dù yêu hồ chưa từng thấy tiểu Trư, nhưng có thể nhận ra doãn tử trương. Nàng cũng không muốn đi đến trước nhà của bằng hữu mà ngay cả cửa cũng không thể vào được. Chuyện được phát tại trang web. mới.com Chương 217, Tranh giành tình nhân Doãn Tử Trương dẫn Chu Chu tới một cây đại thụ dưới chân núi, xác định tất cả pháp bảo phòng thân của nàng đều được huy động, mới ôm lấy Tiểu Trư đi tới phía trước một sơn động gần đó, chỉ huy Tiểu Trư phóng hỏa. Từ trước tới giờ, Tiểu Trư luôn răm rắp nghe lệnh Doãn Tử Trương, một khẩu lệnh một động tác. hắn vừa ra lệnh liền lập tức há to mồm, một đạo hỏa long khổng lồ phun sâu vào trong sơn động, chỗ hỏa long tràn tới, kể cả núi đã cũng trong nháy mắt biến thành dung nham đỏ bừng, sinh vật trong động thậm chí chưa kịp có động tác hay kêu một tiếng đã hóa thành cho bụi. hỏa long phát ra ai áp vô cùng kinh khủng, khiến thiết chảo ma điêu trên toàn bộ ngọn núi đều rối loạn, dương đôi cánh khổng lồ rối rít bay trên bầu trời. Có một ít con phát hiện thân ảnh của Doãn Tử Trương thì dít lên đáp xuống. Tay Doãn Tử Trương vung lên, vô số châm bằng băng xuyên qua đâm thẳng vào mắt và đầu của mấy con má điêu này. Bọn chúng không có cơ hội chạy nữa rơi phịch xuống nằm trên mặt đất. Mặc dù nhanh chóng giành thắng lợi nhưng Doãn Tử Trương không dám ham chiến. Ôm lấy Tiểu Trương nhanh chóng chạy về chỗ chu chu ẩn thân, nhưng ở đó đã không có một bóng người. Yêu hồ cười hít mắt dựa trên đầu giường thủy tinh, nhìn vào tấm gương thủy tinh lớn. Trong gương hiện ra hình ảnh doãn tử trương ôm tiểu chư lo lắng tìm kiếm ở nơi chu chu mất tích. Hắn tự tay sờ sờ gương mặt chu chu, cười đến không đứng đắn. Tiểu mỹ nhân, nàng hôn ta một cái thì ta sẽ cho hắn đi vào có được hay không? Chu chu bị hắn dọa sợ đến nhảy dựng lên, chạy xa mấy bước, còn không quên uy hiếp, ta sẽ kể với phần tiền bối. Ngươi là kẻ hoa tâm phong lưu bại hoại, nơi nơi đùa giỡn cô bé. Khi tiểu trư vừa phóng hỏa vào sơn động, chu chu đã bị yêu hồ làm phép đưa vào hoàng lăng. Sau khi nàng đi vào mới phát hiện doãn tử trương và tiểu trư còn bị giữ ở bên ngoài. Trước khi đến đây doãn tử trương đã nghiêm nghỉ cảnh cáo nàng không được để cho yêu hồ tùy tiện thân cận nếu không sẽ kéo đứt lộ tai heo của nàng. Cho nên nàng vừa nghe thấy lời yêu hồ thì vội vã tránh thật xa Yêu hồ nghe nàng nhắc đến phần bích thấm thì nụ cười trên mặt nhất thời nhạt dần Hừ nhẹ một tiếng đưa vây vẫy bẫy về phía gương thủy tinh Chỉ chốc lát sau Doãn tử trương và tiểu chư đều xuất hiện trong điện Chu chu lập tức chạy tới cạnh hắn Yêu hồ chỉ chỉ tiểu chư nói hỏa linh của ngươi Ha ha Một thần điều không làm lại đi giả dạng một con heo Chu chu cẩn thận liếc nhìn doãn tử trương một cái. Thấy hắn không có phản Ứng gì mới gật đầu thừa nhận. Nàng biết ở trước mặt yêu hồ. Nàng căn bản không có biện pháp giấu được bí mật gì cả. Kết quả đầu nàng mới khẽ cúi xuống một chút. Cánh tay đã bị doãn tử trương bấm một cái. Hơn nữa bị hắn hung hăng lường có ý. Cái gì ta cũng nói với muội vậy mà muội lại giấu ta nhiều bí mật như vậy. Nàng có nỗi khổ tâm không nói được thì thôi. Nhưng yêu hồ có thể hỏi được một cách rõ ràng đàng hoàng như đã hiểu rõ hết thảy Thật sự doãn tử trương không muốn thừa nhận trong lòng hắn có chút ghen thì ê ẩm. Chu chu trột dạ níu tay áo của hắn không dám nói lời nào. Ánh mắt yêu hồ chuyển vài vòng trên người hai người. Trong lòng hiểu rõ, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói. Tiểu tử này có gì tốt, nàng sợ hắn cứ như chuột sợ mèo vậy. gì nàng vừa có hỏa linh lại có mộc linh. dù sao cũng phải là luyện đan sư bát phẩm trở lên vừa lúc có thể giúp a thấm nhà ta luyện đại luân hồi đan yêu hồ nhớ tới chuyện này thì hưng phấn đến mức bật người dậy từ trên giường thủy tinh hai mắt sáng ngời ngó chừng chu chu chu chu bị hắn nhìn như vậy có chút sợ không tự chủ được trốn ra sau lưng doãn tử trương rồi nói ta lần trước ta có tìm được một chút dược liệu cần thiết để luyện chế đại luân hồi đan liền mang tới cho ngươi Không biết ngươi có còn thiếu những dược liệu này hay không? Vừa nói vừa dúi hộp ngọc đựng mấy loại linh dược vào tay doãn tử trương. Yêu hồ vừa nghe thì vui mừng, đưa tay nhận lấy hộp ngọc mà doãn tử trương đưa tới. Mở ra nhìn kỹ rồi đưa hai loại trả lại cho Chu Chu nói. Hai loại này đã có, những thứ khác thì ta còn thiếu. Tiểu mỹ nhân thật tốt, ta đã biết nàng nhất định sẽ nhớ mà. Chu Chu bị hắn khích lệ như thế thì giờ khóc giờ cười. Yêu hồ cất giữ hộp ngọc cẩn thận xong thì lại nhắc tới chuyện luyện đan Hơn một năm trước luân hồi thông linh thảo đã chín Ta đã mang theo A thấm đến đan quốc Kết quả phát hiện trong đan tộc chỉ còn một đống giá áo túi cơm Cuối cùng mới tìm thấy hai luyện đan sư bát phẩm Nhìn dáng dấp chỉ tạm được Ta làm sao có thể yên tâm để cho bọn họ luyện đan Thân thể A thấm rất suy yếu Không thể ở bên ngoài quá lâu Ta không có biện pháp gì khác đành mang nàng ấy về đây rồi tính tiếp. Nàng đã đến là tốt rồi, ta tình nguyện tin nàng. Chu Chu cười khổ nói, ta chỉ luyện qua đan dược thất phẩm. ngươi bảo ta luyện chế đan dược cửu phẩm như đại luân hồi đan là quá để mắt tới ta. Yêu hồ không tin nói, làm sao có thể, nàng có thể phân liệt ra cả hòa linh và mộc linh. Nghĩa là hiểu biết đối với linh dược và lửa còn hơn cả A thấm. A thấm đã là luyện đan dư bát phẩm, nàng so với nàng ấy lợi hại hơn thì sao có thể không luyện chế được đan dược cửu phẩm, ngươi cũng nhìn ra được, ta bị phong. Ấn, chu chu bất đắc dĩ nói, ta thay ngươi giải phong. Ấn, không được, doãn tử trương trượt lên tiếng chặn lại tại sao không được, sở địch nhân của tiểu mỹ nhân, hừ Có ta ở đây thì có gì phải sợ Yêu hồ mất hứng nói Ngươi cũng tận mắt thấy tình huống bây giờ của đan tộc rồi Chu chu biến thành như thế này cũng bởi vì người đã hạ thủ đan tộc Ngươi xác định ngươi có thể đối phó được người đó Doãn tử trương lạnh lùng nói Yêu hồ nghĩ đến những việc mình đã thấy ở đan quốc Còn có đủ loại tin đông về sự suy bại của đan tộc Kẻ chủ mưu cường hãn vô địch phía sau Nhất thời có chút nhụt trí Thái tử đan quốc hiện tại cho dù không phải cao thủ đại thừa kỳ, cũng xê xích không xa. Hơn nữa nghe nói thái tử đã dung hợp hai loại thiên hòa, thậm chí đang cố gắng thu thập loại thứ ba. Đối thủ biến thái như vậy, thật sự hắn không đối phó được. Vậy phải làm sao bây giờ? Để cho A thấm của ta tiếp tục như vậy, vĩnh viễn không khôi phục được sao? Yêu hồ vừa phiền não vừa bức bối. Đan tộc còn có mấy vị lão tổ tông ẩn cư ở hải ngoại, Ta thay ngươi đi xin bọn họ giúp ngươi luyện đan có được hay không? Chu Chu đề nghị. Được được. Dù sao phẩm chất của vài loại linh dược phối liệu ở chỗ ta cũng chưa đủ tốt. Muốn tìm được thứ tốt hơn còn cần chút thời gian. Nàng sớm thay ta đi mời mấy lão tổ tông tới cửa. Đáng tiếc A Thấm không thể rời khỏi nơi này quá lâu. Nếu không nàng nói cho ta biết địa điểm. Ta tự mang A Thấm đi tìm bọn họ là được rồi. Yêu hồ một lần nữa thấy có hy vọng. Một đôi mắt hồ ly càng sang dạng dở, càng phát ra tuấn mi yêu mị. Hắn suy nghĩ một chút, đi vào sờ soạn một cái hộp rồi ném cho Chu Chu nói. Vật nhỏ bên trong cho nàng, còn có ba sợi lông ở mi tâm giữa hai lông mày của ta. Chỉ cần đốt một cây trong đó là có thể khám phá hết thải ảm thuật phong. Ấn trong thời gian một nén nhang, ngoài ra có một ngọc bài. Mang theo nó có thể tự do xuất nhập chỗ này Lần tới khi tìm ta không nên phóng hỏa lung tung nữa Vạn nhất cháy hỏng hoàng lăng của ta Thì nàng phải lấy thân ra bồi thường cho ta Vừa nói lại tung một mị nhãn Nhưng lúc này chu chu thật sự không thấy được Nàng bị doãn tử trương đứng chắn trước mặt Che kín ở phía sau Yêu hồ không đạt được ý nguyện là thấy bộ dáng khả ái của tiểu mỹ nhân Khi đỏ mặt tim loạn nhịp thì không cam lòng Nghiêng qua liếc doãn tử trương một cái Suy thanh châm biếm, ngươi thích ăn dấm như vậy, đến lúc nàng khôi phục dung mạo thật ngươi có mà ghen tị đến chết. Chuyện được phát tại trang web chuyểnaudio.com Chương 218 Ta chỉ thích vinh thôi chu chu thấy sắc mặt doãn tử chương càng ngày càng khó coi, sở yêu hồ lại nói thêm lời nào kích thích hơn, vội vàng cố gắng chuyển chủ đề sang chuyện khác. Những người lần trước cho đi ra khỏi đây sau lại thế nào? Yêu hồ lười biến đáp Ta thay đổi trí nhớ của họ lúc ném bọn họ xuống vốn định giết sạch toàn bộ. Nhưng lúc ấy bọn họ đi cùng mấy người. Nếu như chỉ có bọn nàng còn sống rời đi thì sau này có thể gặp phiền toái. Tiểu Mỹ Nhân, nàng thấy không? Ta đối với nàng thật tốt nha. Hiện tại nếu như hỏi bọn Cao Xuyên Hiếu, Phùng Khiết, tỷ Á và một số người ở phải ẩn hàng. Bọn họ cũng chỉ nhớ được đoàn người đi vào trong sơn động. Chẳng phải cấm chế của cổ mộ, cả cổ mộ sụp đổ tự hủy, tiết thiết long và những tu sĩ khác bất hạnh bị chôn sống trong đó. Còn bọn họ sớm thấy nguy hiểm liều chết xông ra ngoài, kiệt lực hôn mê ở chân núi. Về phần những chuyện phát sinh trong hoàng lăng, nhưng huyễn tượng, ảo ảnh, ảo thuật và yêu hồ đã từng thấy qua thì bọn họ không còn nhớ chút nào. Chu Chu nghe yêu hồ nói thế thì mới hoàn toàn yên lòng. Ước hẹn với yêu hồ 3 năm sau sẽ mời lão tổ tông của đan tộc tới giúp hắn luyện chế Đại Luân Hồi Đan, lại ghi danh sách những thứ linh dược hắn chưa chuẩn bị được, rồi cùng Doãn Tử Trương cáo tử rời đi. Hai người đi ra khỏi phạm vi núi Điểm Phượng, rời xa khu vực xào huyệt của Thiết Chảo Ma Điêu, mới ngồi lên bát vân toa đi về phía núi Phồn Kiếm ở trung tâm của Đại Lục Tấn Tiềm. Dọc đường đi, Doãn Tử Trương đều trầm mặt không nói một lời. Chu Chu biết hắn tức giận Thử dò xét hỏi Ta Ta kể chuyện xưa cho Huynh nghe có được hay không Nàng cũng muốn thẳng thắn Vấn đề là chính nàng còn rất hồ đồ Phần lớn đều dựa vào đoán Chắp vá lung tung không biết sự thật như thế nào Hơn nữa sư phụ vẫn đe dọa Nếu nàng tiết lộ bí mật này ra ngoài Tất cả những người bên cạnh nàng đều sẽ không ổn Nàng sợ liên lụy đến những người khác nha Không muốn nghe Doãn tử trương lạnh lùng nói, chu chu bắt được tay áo hắn, nhẹ nhàng kéo kéo nói, A trương, doãn tử trương không thèm để ý đến nàng, trong lòng hắn quả thật có chút tức giận. Hắn hiểu chu chu có nỗi khổ tâm cần giấu giếm, nhưng hắn vẫn cho rằng nếu chu chu tiết lộ bí mật đó thì người đầu tiên được biết sẽ là hắn. Kết quả lại là cái đồ yêu hồ chỉ mới gặp hai lần, hắn ta lại có bộ mặt phong lưu đào hoa. Làm sao hắn có thể tâm bình khí hòa đồ heo đần này tùy tiện bị hắn ta rũ rũ mấy câu là cái gì cũng để lộ, còn đối với mình thì thủ khẩu như bình, không dạy bảo một chút thì không được. Hắn cố ý kéo lại ống tay áo mình, bày ra sắc mặt lạnh hơn, muốn xem chu chu sẽ làm sao, dĩ vãng nếu doãn tử trương có tức giận hầu hết sẽ trực tiếp kéo lộ tai của chu chu xoắn một vòng, giống to, quát đến mức nàng phải thừa nhận sai lầm. Chỉ trời chỉ đất thề sau này tuyệt không tái phạm nữa mới thôi, chưa từng lạnh như băng, đối xử hờ hững như vậy. Chu Chu rất sợ, chẳng quan tâm đang ở trên bát vân toa, người nghiêng về phía trước ôm lấy thắt lưng doãn tử trương, lắp bắp nói, Vinh đừng không để ý tới ta, không phải ta có lòng giấu giếm, là vì sư phụ nói nếu như ta nói hết sự tình ra thì mọi người cũng bị ta hại lây, ta thật không hề nói gì với yêu hồ. Là do hắn ta có thể nhìn thấu phong. Ấn, rất nhiều chuyện cũng là do hắn nói cho ta nghe. Ta thật sự không biết. Hu hu hu. Chu chu lắp bắp giải thích. Càng nói càng tủi thân. Về sau trực tiếp thút thít khóc lên. Doãn tử trương không nghĩ sẽ khiến nàng phải khóc. Nhất thời vì mình nhỏ mọn mà hối hận. Hắn biết chu chu để ý hắn. Tại sao còn cố ý hù dọa nàng chứ? Được rồi, đừng khóc, ta không có tức giận." Doãn Tử Trương dối lòng nói, nâng mặt Chu Chu lên nhìn, duỗi ngón tay lau nước mắt trên mặt nàng. "Thật sao? Thật kia? Vậy sau này huynh không được không để ý ta." Chu Chu tội nghiệp nói. "A Trương tốt nhất, ta chỉ thích huynh thôi." Chu Chu nín khóc mỉm cười, dùng sức biểu lộ lòng thành. Doãn Tử Trương thở dài một hơi, chân thành nói, "Muội nhớ kỹ dù kẻ thù của muội là ai dù muội có thân phận gì hay quá khứ muội đã phải trải qua những gì ta cũng sẽ không bỏ muội một mình tương lai phát sinh chuyện gì ta cũng sẽ cùng gánh với muội lời tương tự ngày thi đấu chung kết ở đại hội luyện đan sư tây phương ngụ quốc doãn tử trương cũng đã nói với nàng một lần chu chu vùi đầu trong ngực hắn dùng sức gật đầu bỗng nhiên cảm thấy vô cùng đau lòng vừa rồi doãn tử trương lạnh mặt hù dọa nàng Hắn không phải không biết nàng giống như trước giả khóc lừa gạt hắn. Nàng rõ ràng đối lý. Nhưng Doãn Tử Trương vẫn tín nhiệm nàng như vậy. Đối với nàng không rời không bỏ. Chu Chu âm thầm quyết định. Tương lai nàng hiểu rõ chuyện của mình. Nhất định người đầu tiên nàng nói với... Là Doãn Tử Trương ta cũng thế. Dù tương lai xảy ra chuyện gì. Ta cũng muốn cùng huynh gánh chịu. Chu Chu ngẩn đầu lên nói. Tốt, có một tu sĩ nguyên anh hậu kỳ hỗ trợ. Việc báo thủ của ta cũng nắm chắc hơn. Doãn tử trương khẽ mỉm cười đáp. Nụ cười của hắn giống như trên băng tuyết bỗng nở rộ một bông tiên hoa. Tuấn Mỹ khiến cho người khác hoa mắt. trầm mê. Chu chu cũng thất thần một lúc. Đầu óc chậm vài giây mới kịp phản Ứng lại lời nói của hắn. Liền giật mình tại chỗ. Ngây ngốc nhìn doãn tử trương hỏi. Vinh. Vinh nói gì? Ở tích thành. người giết chết huynh đệ tư đồ và phùng tiên cao cứu chúng ta là muội đúng không chu chu nhìn ánh mắt chắc chắn của hắn không tự chủ được gật đầu ta không biết muội làm sao lại có thể như thế nhưng ta đoán là có liên quan đến nó doãn tử trương chỉ chỉ tiểu chư vẻ mặt ngốc nghếch đang ngồi bên cạnh chu chu chột ra cối đầu thì ra hắn đoán được nhưng không hề nói nàng còn tưởng rằng giấu giếm được tất cả mọi người đấy khó trách bản lĩnh kém như vậy doãn tử trương hừ nói vinh không cảm thấy ta rất lợi hại sao chu chu không phục nói doãn tử trương buồn cười nhéo cái mũi của nàng nói lợi hại hơn nữa cũng là heo ngốc của ta từ việc hôm đó chu chu vừa giết mấy cường địch thì chạy trốn chết hắn biết bí mật này không thể tiết lộ nếu không chỉ sợ kẻ thù của nàng sẽ tới rất nhanh hôm nay hắn nhắc chuyện này cũng chỉ là dọa nàng mà thôi Để cho nha đầu này đừng tưởng giả khóc là có thể lừa gạt hắn. Hừ. Sau đó Doãn Tử Trương không hỏi bí mật thân phận của Chu Chu, nàng cũng chủ động kể tất cả những chuyện mình biết cho hắn. Chuyện tiểu chư là Hòa Linh đã bị yêu hồ bóc trần ngay trước mặt, dựa vào sự thông minh của Doãn Tử Trương cũng không khó khăn để hiểu rõ chuyện khác. Doãn Tử Trương đã sớm chuẩn bị tinh thần, nghe xong câu chuyện của Chu Chu cũng chỉ lạnh nhạt nói. Hai chúng ta một người muốn đối địch với hoàng tộc vũ quốc, một người là địch của hoàng tộc đan quốc. Cũng thật trùng hợp. Chu Chu buồn bực đáp, này thật là một trùng hợp bi kịch a Hai đại thế lực lợi hại nhất đại lục tấn tiềm đều là địch nhân của bọn họ. Nhìn từ điểm đó thì bọn họ quả là trời sinh một đôi, không ai có thể nói là liên lụy ai. Không sao, địch nhân lợi hại hơn nữa, ta cũng có ngày vượt xa bọn họ. Doãn tử trương vuốt vuốt đầu Chu Chu an ủi. Ta tin tưởng huynh, chu chu dùng sức gật đầu đáp, nàng thật sự tin tưởng hắn, mặc dù bình thường doãn tử trương luôn ra vẻ hung dữ sai khiến nàng làm này làm kia, nhưng hắn chưa bao giờ lừa gạt nàng, luôn cố gắng hết sức bảo vệ nàng, che chở ủng hộ nàng.